Ngày xưa, có đôi vợ chồng nhà nọ, thương yêu nhau hết mực. Ngày mới lấy nhau, hai họ đã thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ xa nhau. Nếu một trong hai người ai chết trước thì người còn lại sẽ chết theo để xuống dưới âm phủ hòa lại làm vợ chồng của nhau. Sau đó không lâu, người vợ không hề bị bệnh tật gì, tự nhiên qua đời một cách đột ngột. Người chồng vô cùng đau khổ không có gì có thể tả hết được sự đau thương của người chồng. Anh đã nhiều lần có ý định tự tử để đi theo vợ như lời thề trước kia. Nhưng những lần anh tự tử thì người nhà phát hiện và ngăn cản kịp thời. Hôm sắp sửa đưa thi hài của người vợ ra mộ thì có một đạo sĩ đến bày cho anh chàng phép cải tử hoàn sinh mà theo như lời của ông đạo sĩ thì đã ứng nghiệm với rất nhiều người. phép cải tử hoàn sinh của ông ta thực ra không có gì khó. Chỉ cần người còn sống có chút gan dạ và phải kiên trì là có thể làm được. Mỗi ngày người còn sống phải ôm ấp người đã chết 3 lần, để truyền hơi ấm từ người mình sang cho người đã chết. Ngày nào cũng phải làm như vậy, không được bỏ ngày nào và thực hiện trong vòng 3 tháng 10 ngày là người chết sẽ sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời vị đạo sĩ kia dặn, với hy vọng mong manh rằng có thể đưa được người vợ mình quay trở lại dương thế. Ngày ngày, chàng ôm ấp người vợ đã quá cố, truyền hơi ấm của mình sang cái xác chết đã lạnh toát và tiêm tái. Nhưng sau đó 3 ngày, xác chết bắt đầu phân hủy và thối rữa. Mùi hôi thối từ tử thi bay ra nồng nặc khắp xóm làng. Làm làng xóm không ai chịu đựng được, họ thành phải kéo nhau sang nhà và bắt anh chàng đem xác vợ đi chôn. Vạn bất đắc dĩ, người chồng phải nhờ hàng xóm làng giềng làm giúp cho anh một cái bè để anh đưa xác vợ mình đi nơi khác, tránh ảnh hưởng tới xóm làng. Mọi người rất vui lòng giúp đỡ anh việc này, vì phần thương anh, vì vợ mất sớm, phần thấy anh rất yêu thương vợ mình. Chỉ trong vài tiếng, một chiếc bè đã làm xong. Anh đã lên bè, chở xét người yêu đi biệt. Chiếc bè cứ trôi đi mãi, trôi mãi. Người chồng thì vẫn kiên trì, hằng ngày ấp ủ và truyền hơi ấm cho vợ. Tử thi đó trông vẫn như là người vợ đang ngủ. Trọng anh lấy lên chút hy vọng mong manh. Đến một nơi nọ, không có người. Anh cắm bè lại bên một bãi cỏ rộng và lên bờ để nấu ăn. Tình cờ, khi anh đang đi nhà củi, thì anh gặp một cụ già, ông cụ với dáng đi khom thai, râu trắng, tóc bạc phơ. Anh ngạc nhiên, khi giữa cảnh trời hoang vu này lại xuất hiện một cụ già lạ lùng đến vậy. Anh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, cụ già đã xuất hiện ngay trước mặt. Biết đây là bậc tiên Phật, anh ngồi vục xuống trước cụ rồi kể lại sự tình của mình cho cụ nghe. Anh cầu khẩn, xin cụ làm phúc, cứu cho vợ anh được sống trở lại. Cụ già kỳ lạ đó chính là Đức Phật. Đức Phật thấy anh chàng quá yêu thương vợ, cụ bảo: "Thôi được, giờ con hãy dẫn ta tới chỗ người vợ của mình, ta sẽ chỉ cho con cách làm vợ con sống lại." Khi tới chỗ người vợ, Đức Phật bảo anh: "Giờ con hãy lấy kim rích ở tay ra 3 giọt máu rồi nhỏ vào miệng vợ mình. Khi đó thì vợ con sẽ sống lại." Anh làm theo lời Phật, quả nhiên sau khi nhỏ ba giọt máu thì vợ anh mấp máy môi, từ từ sống lại như vừa trôi qua một giấc ngủ dài. Trước khi trở về, Đức Phật hỏi người vợ của anh chàng. "Chồng của ngươi có dùng ba giọt máu của chính mình để cứu ngươi. Vậy ngươi có hứa sẽ yêu thương chồng mình suốt đời này hay không?" Người vợ thều thốt một câu chắc nịch. "Con hứa, thưa Đức Phật." Đức Phật bảo: "Vậy không can gì, nếu người không thương yêu anh ta nữa, người chỉ cần trả lại cho chồng ngươi bà giọt máu. Khi đó, hai người sẽ hết nờn nần." Để giúp đỡ cho hai vợ chồng anh chàng trở về quê hương, Đức Phật gọi một con cá xấu khổng lồ tới chở hai vợ chồng trở về. Đi được nửa ngày đường thì cá xấu đói bụng, nó bảo hai vợ chồng lên bờ nghỉ ngơi tạm để nó đi kiếm cái ăn. trên bờ có một quán cơm. Hai vợ chồng anh chàng chắc nhau vào đó. Trong quán cơm hôm đó có một người thương gia buôn bán rất sang trọng và giàu có. Anh thấy người vợ của anh chàng kia, nhan sắc đẹp tuyệt trần, hiếm có người con gái nào sánh kịp. Nên ta nổi tài tâm, âm mưu chiếm đoạt. Anh ta lần la tới gần chỗ hai vợ chồng và đưa ra rất nhiều vải lụa và đồ trang sức vô cùng đẹp để mời chào. Mục đích là để tán tỉnh người đàn bà đẹp này mà thôi. Anh ta nói, trên thuyền anh ta còn rất nhiều đồ trang sức quý nữa, mời cả hai người xuống xem. Nhưng người chồng không bẫy mây quan tâm đến những thứ này nên anh không hề màng tới. Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng dắt nhau ra bờ sông, chỗ hàng với con cá xấu để ngồi đợi. Hai người họ ngồi dưới bóng cây cau ở đó để ngồi đợi và cùng nhau chuyện trò. Ngồi trò đọc một lúc thì hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phía đằng sau, người thương gia kia vẫn bí mật đi theo sau họ tới tận nơi này. Thấy hai vợ chồng nằm ngủ, người thương gia khẽ đến đánh thức người vợ, mời nàng xuống dưới thuyền gần đó để biếu cho nàng một món trang sức. Anh ta còn nói, nếu nàng đeo nó sẽ đẹp lên muôn phần. Nghe nói thế, người đàn bà cũng cảm thấy lay chuyển. Nàng quyết định theo anh chàng thun gia xuống thuyền, trong lúc chồng mình còn ngủ say. Chỉ trong nháy mắt, theo ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ đã dương bồm cho thuyền nhỏ neo nhanh chóng lên đường. Nói đến cả xấu, chỉ đến chỗ hẹn, chị thấy người chồng đang ngủ say mà không thấy bóng dáng người vợ. Ta đánh thức người chồng dậy và hỏi chuyện. Anh chồng tỉnh dậy, ngơ ngác không biết vợ đi đâu. Anh hoài nghi cá xấu đã ăn thịt vợ mình. nên đã đổ tội cho nó để tự mình giải mối oan. Anh bảo người chồng kiếm một cành cây luồn qua miệng mình, khô trong dạ dày xem có người vợ không. Quả đúng là trong một cái sấu chỉ có xương cá và mấy hòn đá cuội. Lúc đó anh mới biết là mình đã sai. Tìm khắp nơi xung quanh không thấy vợ. Anh ngồi xuống khóc thảm thiết. Thương tình anh chồng, cá sấu bảo anh ngồi lên lưng nó. đuổi theo mấy chiếc thuyền vừa rồi bến để dò hỏi, may ra có chút hy vọng. Sau khi dò hỏi vài người lái thuyền, người ta cho biết vừa nãy có một chiếc thuyền buông đi qua, trên thuyền có một người đàn bà đẹp và hình dáng nét mặt họ tả thì đúng là vợ của anh. Cá xấu tăng tốc đuổi theo con thuyền buông. Một lúc sau, cá xấu cũng đuổi kịp con thuyền, nhìn thấy vợ mình trên đó, anh chàng có tiếng gọi to: Nàng cứ nhảy ra đây. Tôi không thể sống thiếu nàng được. Rồi tôi sẽ làm cho nàng có một cuộc sống sung túc. Nhưng người vợ vì tham sang nên đã bội tình. Chàng hãy trở về đi. Em đành phụ chàng, ở bên chàng em không được phú quý. Chàng hãy tha thứ cho em. Nói xong, người vợ đưa cho người chồng một túi vàng và nói: Chàng hãy nhận lấy túi vàng này. Chỗ vàng này coi như em trả ơn cứu mạng của chàng. Người chồng quá thất vọng, tức tối, anh ném túi vàng xuống biển và nói: "Thôi được, nàng hãy trả lại cho ta ba giọt máu như lời nàng đã hứa với Đức Phật." Người đàn bà rít máu ra trả lại cho chồng. Vừa rít xong thì lập tức ngã vật xuống, chết ngay. Người thương gia kia thấy người đàn bà đã chết, lập tức cho người nhám xác nàng xuống biển. Nhưng do phép màu của Đức Phật, người đàn bà đó đã hóa thành con muỗi. Vì thiếu máu, nên ta thấy muỗi thường đi lén hút trộm máu của mọi người một ít để sống.